Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vào trái tim người ta Một câu anh viêm rời khỏi bé khiến Khả Lan khẽ run trong lòng Rời bỏ, rời bỏ cái gì? Tình cảm, anh trai họ từng có quan hệ gì? Xếp cố vẫn không có trả lời đột nhiên giấc tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng Lương Bảo Nhi trầm giọng nói Không sao, giọng nói của xếp cố ôn hòa khiến Khả Lan không thể nói ra cảm giác trong lòng hiện tại thế nào Cố Hốt Hoàng lùi về phía sau, rồi lại nhìn chằm chằm hai người, chỉ cảm thấy lúc này trong lòng cô có một cơn giận dữ tức giận, bất mãn. "Em thật sợ hãi, thật sự sợ hãi." Lương Bảo Nhi vẫn tiếp tục nói, đôi tay nắm chặt áo Siêu Cố, bộ dáng run rẩy giống như con thỏ nhỏ hoảng sợ, làm cho người ta thương yêu. Siêu Cố vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Lương Bảo Nhi, "An ủi, yên tâm, sẽ không có chuyện gì." Đôi câu an ủi lại ôm người phụ nữ khác, lúc này Khả Lan mới phát hiện ra cô ghen tị. Nhưng cô lấy cái gì ghen tị? Nhất Định sẽ không có chuyện gì. Khả Lan nói tiếp theo sau sếp cũ, giọng nói không lớn, rõ ràng có thể chỉ đề tai Cố Thành Viêm cùng Lương Bảo Nhi. Mà sếp cũ nghe thấy giọng Khả Lan, cơ thể hơi dừng lại. Đối với việc sếp cũ ôm Lương Bảo Nhi, Khả Lan cũng không thể hiện quá nhiều bất mãn, đi tới trước mặt hai người, nhìn hai người Nhật định sẽ không có chuyện gì, Khả Lan lặp lại, Nhật định sẽ không có chuyện gì, bác sĩ cũng đã nói không sao, chỉ là có thể sẽ bị bại liệt. Lương Bảo Nhi sau khi thấy Khả Lan, hai mắt rũ xuống, ôm chặt cổ Thành Phiêm không muốn buông ra. Đôi mắt xinh đẹp chuyển động, nước mắt trong suốt chớp động, khóe môi đỏ tươi khẽ nở nụ cười như có như không. Anh Phiêm, Lương Bảo Nhi không trả lời Khả Lan, mà cơ thể run rẩy, nắm chặt áo sơ mi cổ, nũng nịu gọi Thư cô lúc nãy vẫn còn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lương Bảo Nhi, cảm giác Lâm Khả Lan bình tĩnh đứng ở phía sau mình. Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, chẳng lẽ đây chính là thái độ của Lâm Khả Lan khi thấy chồng mình ôm người khác sao? Không khí trong hành lang trở nên quái dị, tình yêu, tình thân đan xen vào nhau, hình như có chút hỗn độn không chịu nổi. Uống chút đồ nóng làm bấm người, Khả Lan không nói thêm gì, giơ cà phê trong tay lên. Lộ tới trước mặt Cố Cố, con người đen nhánh nhìn chằm chằm Cố Thành Viêm, ánh mắt điên lặng, mặc kệ Lương Bảo Nhi muốn chứng minh điều gì với cô đều không quan trọng. Mà Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, chân mày nhíu lại, trong lòng lại hy vọng Lâm Khả Lan ghen hoặc là làm loạn lên. Vậy mà thái độ của Lâm Khả Lan cực kỳ bình tĩnh, rộng lượng, quá rộng lượng rồi. "Trưa về sao?" Cố Thành Viêm đẩy Lương Bảo Nhi ra nhận cà phê Khả Lan đưa tới về mắt lạnh lùng không uống cà phê mà châm rộng hỏi sao chưa về nếu về rồi anh không cần thấy thế độ lạnh lẽo của Khả Lan Lâm Khả Lan nghe thấy xếp cố hỏi bốn dĩ đã kìm nén sự ghen tì lại lại không nhìn được run rảy ngước mắt nhìn vào mắt xếp cố vẫn là một mảnh lạnh lùng cô không về còn không phải là vì xếp cố vào lúc này công sức của cô lại trở thành cột điện khiến người ta chán ghét rồi sao Thời tiết chuyển lạnh, anh canh giữ ở bên ngoài như vậy dễ bị cảm. Khả Lan cố gắng kìm nén tâm tình của mình, dịu dàng trả lời, bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, rõ ràng là quan tâm, nói ra lại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ xa lánh. Ừm. Siêu Cố nghe thấy Khả Lan nói, nhẹ nhàng trả lời, giống như chưa bao giờ từng trả lời Khả Lan. Nhìn thấy bộ dáng Siêu Cố, trai tin Khả Lan hơi hồi hộp, ngước mắt nhìn về phía Siêu Cố. Thấy ánh mắt Siêu Cố đang nhìn về phía phòng bệnh, Phạm Mạt Yên tĩnh cực nghị lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác không dám đến gần, giống như là ngôi sao ở bắc cực, sáng ngời có thể nhìn nhưng không thể chạm tới. Sa lạ, rõ ràng là trùng hợp pháp lại xa lạ đến nỗi khiến cho Khả Lan cảm thấy như chưa từng quen biết. Một lúc lâu, sau một hồi lâu Khả Lan nhìn Sếp Cố, cảm giác mình ở chỗ này dư thừa, mà Sếp Cố cũng muốn cô về, cô ở lại dường như không được vui vẻ cho lắm. Sau khi suy nghĩ, Khả Lan xoay người nhẹ bước rời đi. Hành lang trống trải, rõ ràng không dài, nhưng đi lại cảm thấy ưu ám và xe lạnh. Sau khi khả lan đi xuống dưới lầu, không có vội vã rời đi, mà đứng ở cửa bệnh viện, liếc nhìn khắp nơi. Bây giờ là nửa đêm, ngay cả xe taxi cũng không thấy. Cô làm thế nào rồi quay về? Chị, Lâm không về được à? Muốn em đưa về sao? Chờ giọng nói của lưng bảo nhì vang lên sau lưng khả lan, hà hê cười vang. Nghe thấy giọng của Lương Bảo Nhi, Khả Lan cũng không quay đầu, đi ra ngoài bệnh viện, không thể quay về, cô đại khái cũng có thể tự lo. Sao gì cô có thể đến khách sạn ở gần đây ở, không cần Lương Bảo Nhi đưa về. Nhưng Khả Lan mới vừa đi được hai bước, Lương Bảo Nhi liền vội vàng ngăn Lâm Khả Lan lại, mặt lạnh lùng. Cô cảm thấy cô kết hôn với Cố Thành Phiêm, thân phận thật của cô sẽ ổn sao? Tôi cho cô biết, người mà Cố Thành Phiêm thích là tôi, từ nhỏ đến lớn đều là tôi. Lương Bảo Nhi xế lời, cười lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Khả Lan. Lâm Khả Lan cũng cố thành viêm, căn bản không có gì cả, ngoại trừ giấy đăng ký kết hôn, ngay cả hôn lễ cũng không có, tính là gì? Tình một đêm, tình một đêm lâu dài. Cô nhìn chiếc nhẫn trong tay cô đi, hơi lớn, là mua cho cô sao? Lương Bảo Nhi nói, cô ta hy vọng Lâm Khả Lan biết khó mà lui, đừng ép cô ta ra tay tàn độc. Lời nói của Lương Bảo Nhi khiến Lâm Khả Lan hơi dừng bước chân, gương mặt lạnh lùng nhìn cô ta, nghiêm nghị cười một tiếng. "Đúng, thân phận của tôi không ổn, nhưng cô thì sao? Ít nhất tôi còn có nhẫn cùng giấy đăng ký kết hôn, còn cô, ôm nhớ kỷ niệm xưa sao? Khi còn bé, nếu như người mà anh ấy gặp là tôi, nhất định sẽ không thích cô." Lâm Khả Lan lạnh giọng trả lời, sau khi nói xong, bỗng nhiên nở nụ cười tới gần Lương Bảo Nhi, nhìn khuôn mặt tức giận của cô ta. "Bốp" Khả Lan vừa rất lời, Lương Khả Nhi liền đưa tay tát Khả Lan một cái, khuôn mặt vốn di sinh đẹp vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, run rẩy, đưa tay chỉ vào Lâm Khả Lan. "Lúc nhỏ gặp cô, nằm mơ đi." Lâm Khả Lan bị đánh, hơi dừng lại, nhìn khuôn mặt tức giận của Lương Bảo Nhi, cười lạnh, liền cho Lương Bảo Nhi một cái bạt tai. "Cô Lương, cô đừng trách tôi không cảnh cáo cô, hành vi của cô bây giờ là người thứ ba xen vào chuyện của chúng tôi." Khả Lan lên giọng, nhắc nhở Lương Bảo Nhi nói xong, cô lại cười. Con gái nhà họ Lương, cao ngạo không ai bì nổi, lại trở thành người thứ ba, thật buồn cười. Lương Bảo Nhi vốn dĩ tức giận muốn tát lại, nhưng khi nghe Lâm Khả Lan nói, vẻ mặt bỗng nhiên căng thẳng. Người thứ ba? Không, rất nhanh, cô ta sẽ không là người thứ ba nữa, Lâm Khả Lan chỉ là tạm thôi. Cô ta và Cố Thành Viêm mới là trời sinh một đôi. Lúc mới về nước, Cố Thành Viêm rất cưng chiều cô ta, Cố Thành Viêm nhất định sẽ không ở lâu dài cùng Lâm Khả Lan. Nhận định sẽ không. Lương Bảo Nhi tự nhủ trong lòng, cuối cùng thu tay về, khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt dừng lại trên mặt Lâm Khả Lan. Cứ chờ xem. Cực lại Lương Bảo Nhi không giở vờ nữa, Lâm Khả Lan không ngu ngốc, không bằng chọn cách hòa vỡ. Tới xem, cô thật muốn xem ai lợi hại hơn ai. Được, Khả Lan trầm giọng trả lời. Nếu như Lương Bảo Nhi cũng cố thành viêm, thật sự có thể thành đôi, Lương Bảo Nhi cũng sẽ không tranh chua đánh người như vậy trong lòng không có cảm giác an toàn mới đi để ép người tìm cảm giác an toàn. Lương Bảo Nhi đã từng cao ngạo, từ trước đến nay luôn khinh thường cô, mà bây giờ trong lòng Lương Bảo Nhi cảm thấy hoang mang, mới có thể điên cuồng, mới có thể phách lối, tìm cảm giác an toàn. Khả Lan rời đi, Lương Bảo Nhi cũng không dừng ở ghế lâu, quay đầu đi lên lầu, cất bước chậm rãi đi về phía trước, hai mắt âm trầm, ánh mắt chuyển động, hình như chuyện tuổi thơ lại bắt đầu luẩn quẩn quanh đầu cô. Nghĩ lại mà kinh, cô làm sao có thể quên được sự kiện kia. 3 giờ sáng, bây giờ là thời điểm luân phiên từ đêm đến ngày nên thời tiết rất lạnh, cho dù Khả Lan có mặc áo khoác bây giờ cũng lạnh run lên. Trên đường không có xe taxi, chỉ có một vài chiếc xe tư nhân vội vã chạy qua, thổi qua một luồng gió khiến Khả Lan lạnh thấu xương từ đầu tới chân. Mẹ kiếp, Khả Lan khẽ rên rỉ một tiếng, mặc dù Khả Lan luôn bình tĩnh, có thói quen chủ động nhưng cũng đôi lúc nổi nóng. Nhưng lúc này, trong lòng cô cực kỳ không vui, hình như chỉ có thể dựa vào cái miệng để nguyên rủa. Sau khi nói ra những bực bội trong lòng, Khả Lan chợt cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Bây giờ không thể nào về doanh trại, cô cũng không thể một mình ở ven đường, hay là tìm một chỗ để ngủ. Gần đến đây, Khả Lan giơ tay lên, vỗ vỗ chắn mình, ánh mắt xem xét mấy khách sạn trước mặt. Sau khi chọn lựa khách sạn cô đang muốn đi tới, nhưng lúc sờ vào túi áo khoác, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống. Cô không mang tiền. Sau khi biết mình không mang theo tiền, khuôn mặt Khả Lan cũng tối sầm, mắt nhìn bốn phía, trong lòng chần chừ không biết phải đi đâu. Tới chỗ xếp cố là gần nhất, nhưng cô quay về làm gì? Muốn lấy tiền, không được. Nghĩ lại, Khả Lan có thể lựa chọn đi tới chỗ mẹ mình, mẹ cô ở bệnh viện nhân dân đệ nhất ở nội thành, mà nơi này là bệnh viện trung ương ở trung tâm thành phố, muốn qua đó phải đi bộ mất 60 phút. Trời đến lúc đó thì trời cũng đã sáng. Nếu cô có đó, không thể nghi ngờ rằng cô sẽ làm cho mẹ cùng gì lý lo lắng. Nghĩ tới đây, Khả Lan dừng bước, đi không được mà về cũng không xong. Lên xe đi. Chợt Khả Lan nghe thấy tiếng xe dừng lại, ngay sau đó là giọng của Sếp Cố vang lên sau lưng cô. Nghe thấy giọng của Sếp Cố, Khả Lan bỗng nhiên cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Không phải Sếp Cố ở lại canh chừng ông lương sao? Hay là cô nghe nhầm? Khả Lan cho rằng mình nghe nhầm, nhưng quay đầu Lại thay khuôn mặt tuấn tú của Siêu Cố lộ ra bên ngoài xe, dưới ánh đèn đường, giống như tượng đá ở trong đêm tối, lạnh lùng giống như ma quỷ. Khả Lan khẽ kinh ngạc, nhưng lại nhỏ giọng trả lời, không từ chối Siêu Cố, mở cửa xe, cẩn thận ngồi lên xe. Trong xe có mở mấy sợi, Khả Lan lên xe ngồi, cơ thể lúc trước lạnh run trong nháy mắt lại trở nên ấm áp. Cảm giác kia, giống như là mùa đông chuyển qua mùa xuân, cảm giác mệt mỏi cùng với sự lạnh lẽo cũng dần dần biến mất. Xe khởi động, Khả Lan khẽ nghiêng đầu Cẩn thận nhìn xếp cố một cái Gó má lạnh lùng, bím môi không nói Về mặt cũng không có bất kỳ biểu hiện nào Xếp cố, ngoại trừ lúc bộc phát bản năng Thật đúng là không thể nhìn thấy cái gì khác Ngoài vẻ mặt lạnh lùng Đều nói nam nhân hào sắc Qua thân là không sai Cho dù sinh ra ở quân đội cũng không quên bản năng Xếp cố cũng không ngoại lệ Nghĩ đến đây, Khả Lan hơi rũ hai mắt xuống Thấy xếp cố không lên tiếng Cô cũng không dám lên tiếng nhẹ nhàng nhấc lại gần trên ghế. Trong lòng suy nghĩ thời gian, lái xe quay về doanh trại, nếu không kẹt xe sẽ mất 20 phút. Cô chớp mắt một chút trước khi đến nơi sẽ xuống xe. Phạm Ma Khả Lan vừa mới nhắm mắt lại, giọng nói của Sếp Cố lại vang lên. "Trước đây, cô có bạn trai không?" Một câu nói nhẹ nhàng của Sếp Cố lại khiến Khả Lan khẽ run lên. Cô không có nghe nhầm. Sau khi xác định mình không nghe nhầm, Khả Lan quay đầu cẩn thận nhìn Sếp Cố. "Có, lúc học cấp 3" Khả Lan còn đang không biết tại sao sếp cố lại muốn hỏi điều này, liền trả lời. "Cấp 3, thời kỳ thanh xuân rung động, cô thật sự có thích một người." Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan trả lời, con người tối tăm thoáng qua một tia lạnh lẽo, người đàn ông trong lòng cô là ai? Sao lại không ở cùng nhau? Cố Thành Viêm hạ tốc độ xe xuống, bình tĩnh hỏi một câu. "Lúc đó, chỉ là một học sinh, căn bản chưa biết gì." Khả Lan nhỏ giọng trả lời. Sau khi nói xong, Hình như cô nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Sếp Cố hơi nhăn nhó, mà lòng cô cũng run lên. Sếp Cố không vui sao? Sao biết như vậy, cô đã không nói. Cậu ấy là hoàng tử sân trường, tất cả mọi nữ sinh trong trường đều để ý. Khả Lan thấy vẻ mặt khó coi của Sếp Cố, vội vàng giải thích, nhưng sau khi nói xong, cô liền hối hận. Giải thích tương đương với che giấu, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không bằng không nói. Nghĩ như vậy, Khả Lan không dám lên tiếng nữa, ngồi yên trong xe. Anh Man đang nhìn Sếp Cố rời xuống, cúi đầu, trong lòng cảm thấy khẩn trương. Trên mặt vài người, nói thật không được, nói láo cũng không xong, thật đúng là khó ở chung. Chẳng lẽ đây chính là lý do lúc đầu Sếp Cố cố ý nhận mình là đối tượng xem mắt? Âm tình bất định, cần tìm một cô gái biết nghe lời, vừa đúng lúc gặp phải cô. Nghĩ tới đây, Khả Lan lại một lần nữa nhìn về Sếp Cố, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, trong lòng cô càng thêm khẩn trương. Sếp Cố không nói chuyện, Không khí trong xe cực kỳ đè nén, Khả Lan đưa tay nhẹ nhàng mở cửa sổ để một chút gió lùa vào. Cửa sổ vừa mở, gió lạnh liền thổi vào, lần này Khả Lan không cảm thấy khí lạnh bức người mà là cảm thấy mát mẻ, thoải mái. Một lúc lâu sau, lúc trước tôi cũng là hoàng tử sân trường, Sếp Cố im lặng một lúc lâu, chợt mở miệng nhẹ nhàng nói, lại làm cho Khả Lan có cảm giác mình như bị xét đánh. Sếp Cố là hoàng tử sân trường? Ừm, nhìn cũng giống. Nhưng có lẽ là hoàng tử băng giá, lạnh lẽo, không cho phép người khác khinh thường, tám phần là giáo viên cũng sợ anh. Nghĩ đến đây, Trong Long cảm thấy hứng thú, lời nói này của Sếp Cố có ý gì? Vậy trước kia không có người theo đuổi anh sao? Khả Lan suy nghĩ một chút, hỏi về vấn đề người theo đuổi. Nhưng mà câu hỏi của Khả Lan khiến cho khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng của Cố Thành Viêm hơi đồng động, môi mỏng ngọ nguậy suy nghĩ sâu xa. Đều là chuyện đã qua, đừng để những thứ kia ở trong lòng. Khả Lan thấy Sếp Cố không nói gì, ngược lại nhún vai một cái, bộ dáng thoải mái. Cuộc đối thoại của Khả Lan cùng Cố Thành Viêm chỉ xoay quanh vấn đề này. Bởi vì sau đó, Sếp Cố không có lên tiếng, không khí trong xe dần dần trở nên trầm muộn. Điều này làm cho nhịp tim Khả Lan tăng lên. Có lẽ Sếp Cố cũng đã từng có bạn gái, nhưng không thể ở bên cạnh nhau, nhưng bọn họ đã trải qua những gì, bọn họ lại bị buộc phải tách nhau ra. Nghĩ đến phía sau, Khả Lan hơi dừng lại. Cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Nếu như Siêu Cố thật lòng yêu vạn gái đã từng bị buộc tách ra, bây giờ cũng có thể ở chung một chỗ. Ít nhất, Khả Lan có thể thấy Siêu Cố không phải là một người dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng mà, đây đều là chuyện của Siêu Cố, xem như Khả Lan muốn quản cũng không có tư cách. Rọc đường đi, hai người im lặng quay về nhà họ Cố. Song đường Khả Lan lén nhìn Siêu Cố mấy lần, lại chỉ có thể nhìn thấy gò má cao của Siêu Cố. Sau khi Khả Lan xuống xe, nên chạy thẳng vào trong nhà, đang muốn vào trong phòng nghỉ ngơi, ánh mắt hơi liếc về phía bên cạnh. "Sếp Cố không đi?" Thấy Sếp Cố không đi, Khả Lan khẽ run trong lòng, dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn Sếp Cố. "Anh cũng về nhà nghỉ ngơi?" Khả Lan nhỏ giọng hỏi, giọng nói mềm mại, lộ ra chút mệt mỏi, con người đen nhánh nhìn thẳng Cố Thành Viêm. Mặc dù lúc này cô rất muốn thưởng thức những âm thanh của bình minh, nhưng cô rất muốn ngủ, mà Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nói, liếc Khả Lan một cái qua người đen như mực, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như chim ưng. "Ừ, mệt mỏi." Cố Thành Viêm trầm giọng trả lời, không giải thích, chính là mệt mỏi. Cố Thành Viêm nghe thấy câu trả lời, hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng sếp Cố đang đi lên lầu, cũng không có dừng lại, vội vàng đi theo. Cô cũng mệt mỏi. Hai người một chút một sau, sếp Cố không lên tiếng, Khả Lan cũng không dám nói chuyện, đi vào trong phòng. Khả Lan thấy sếp Cố để nguyên đồ đi ngủ. Tổng tác ưu nhã tự nhiên làm lên một mạch, nhưng trong lòng cô Trần Trư ngủ hay không ngủ. Mặc dù sếp Cố đã nhắm hai mắt nhưng không có biện pháp bảo vệ sẽ xảy ra chuyện lửa đốt cháy củi khô. Nếu không ngủ, cô thật sự không chống đỡ nổi, ánh mắt sớm híp lại, đầu óc đã sớm mơ màng. Ngủ đi, dù sao lúc trước từng ngủ chung, bây giờ không thèm ngủ sao? Khải Lan cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy vào phòng tắm thay quần áo ngủ. Sau khi ra ngoài, liền đi tới trước giường Cẩn thận vén chăn lên, từ từ chui vào, liền đặt đầu xuống, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng thoải mái. Quả nhiên không ai có thể chống lại được lực hấp dẫn của cái giường, nhất là lúc cực kỳ mệt mỏi, chợp mắt ngủ thật là thoải mái. Khải Lan nằm xuống giường là có thể ngủ, nhắm mắt, không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn ngủ. Vậy mà lúc này, cơ thể cô chợt chìm xuống, Siêu Cố lại vươn tay ôm chặt lấy cô. Cơ thể căng thẳng bị Siêu Cố ôm chặt, điều này làm cho Khải Lan đang muốn ngủ Liên tử dậy, đưa tay nghĩ muốn đẩy tay siết cổ ra, nhưng mà kệ cô để thế nào, tay siết cổ giống như bức tường bằng đồng, căn bản không có cách nào đẩy ra. Không thể đẩy tay siết cổ ra, Khả Lan cũng không muốn dây dụ, dù sao cũng là vợ chồng, nên như thế nào thì như thế đó đi, phản kháng cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên Khả Lan quyết định cẩn thận ôm chặt cơ thể, tìm một vị trí thoải mái, nhẹ nhàng định chợp mắt ngủ. Cơ thể lại đột nhiên bị siết cổ kéo lại. Cả người dán vào trong lồng ngực siêu cố, cảm giác thật gần bó, khiến đầu óc Khả Lan trong nháy mắt liền tỉnh táo. Giờ phút này dường như rõ ràng cảm giác được trái tim đập thình thịch cùng tiếng thở của siêu cố. Khả Lan vốn cho là khi lên giường nhất định sẽ ngủ, nhưng lúc này bị siêu cố ôm vào trước ngực, đầu óc không rõ ràng giống như được khai sáng. Đừng nói là ngủ, chỉ chợp mắt cũng không được. Siêu cố thật là háu sắc, thích ôm người khác khi ngủ, lại còn gối đầu giống như em bé. Nghe như vậy, Khả Lan ngẩng đầu nhìn về phía Siêu Cố, chỉ thấy cái cằm nhọn của Siêu Cố. Khả Lan bị ôm chặt như vậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất, trong lòng trần trư muốn chui ra khỏi lồng ngực của Siêu Cố. Nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng giọng nỉ non của Siêu Cố. "Cục Cưng." Một câu cục cưng khiến cả người Khả Lan ngây ngẩn, đầu óc vốn dĩ tỉnh táo bỗng nhiên nóng lên, không cách nào che giấu cảm giác mất mát trong lòng. "Cục Cưng." Lương Bảo Nhi Siêu Cố thật sự có quá khứ không thể dứt bỏ cùng với Lương Bảo Nhi. Khả Lan không biết tâm tình mình lúc này đúng đắn hay không, nhưng lúc này trong lòng cô cảm thấy vô cùng mơ mực. Trong đầu Siêu Cố lại thích cuồng cưng, sao lại còn tự nhận mình là đối tượng xem mắt, là chán ghét cuộc sống cao quý, cho nên mới từ một chút cảm giác kia thích sao? Cưới trôi một cách nhanh chóng hay là cái khác? Nghĩ đến đây Khả Lan hơi sững sốt, đương nhiên cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, mặc kệ Siêu Cố thích ai cũng không quan trọng, quan trọng là hôn nhân của bọn họ từ lúc mới bắt đầu cũng chỉ là một giao dịch, bây giờ cô suy nghĩ lung tung cái gì? Khả Lan cố gắng trấn tĩnh thầm thì, nhẹ nhàng giật giật cơ thể muốn thoát khỏi ngực Sếp Cố, nhưng cô vừa mới động đậy, Sếp Cố liền ôm tay cô, hơi thu lại một chút để cơ thể cô dán chặt vào cơ thể anh, căn bản không cho khoảng trống giữa anh và cô. Sếp Cố không buông tay, Khả Lan không dễ dụ nữa, ngoan ngoãn để cho Sếp Cố ôm, không lên tiếng, không chớp mắt cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Lúc này rõ ràng cảm thấy trong lòng có buồn bực lẫn hốt hoảng, oán hận bản thân, tự mình đa tình. Một lúc lâu, Kha Lan cứ mở to mắt nhìn cái cằm nhọn của Siêu Cố, hình như Siêu Cố đang ngủ đủ giấc, lúc này mới dần dần buông cô ra, rồi sau đó Siêu Cố từ trên giường ngồi dậy, bóng lưng cao ráo chặn lại ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm chiếu vào trong phòng, giống như hàng vạn ngôi sao trong vòng xoáy màu đen làm cho người ta không dám đến gần. Khả Lan bị xếp Cố buông ra, thầm thở phào nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ ập tới, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Xếp Cố từ trên giường đứng dậy, nệm đột nhiên nâng cao, khiến cơ thể Khả Lan cũng rộn lên. Còn chưa có phản ứng, cô liền nhìn thấy xếp Cố đã đi vào phòng tắm. Xếp Cố đi vào phòng tắm, Khả Lan lại từ trên giường ngồi dậy, nhìn phòng tắm đầy sương mù, trong lòng suy nghĩ một chút, liền đẩy chăn ra, xuống giường. Xếp Cố đang tắm, cô cũng không thể chậm trễ. Đầu tiên là thay đồ, sau đó giúp xếp cố chuẩn bị quân phục đặt lên ghế salon. Ngón tay Lơ đãng sờ vào biểu tượng sao vàng 5 cánh trên quân phục. Trong lòng nói không ra là vui mừng hay là phiền muộn. Cô gả cho một người đàn ông cực phẩm nhưng cực kỳ khó hình dung quan hệ của cô cùng người đàn ông này, vợ chồng, bạn bè, hình như cũng hơi giống mà hình như cũng không phải. Đến đến đây, Khả Lan lắc đầu một cái, không suy nghĩ nữa mà vội vàng dọn dẹp phòng. Sau khi thu dọn xong, Cô cũng không đợi siêu cố tắm xong, cô liền vội vàng đi xuống lầu đi xem bữa sáng thế nào. Cô liền ở dưới lầu rửa mặt, sau đó chờ siêu cố xuống cùng ăn sáng. Nhưng ánh mắt thoáng nhìn, lại thấy siêu cố đã thay quần phục, bóng dáng cao ráo, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Khả Lan vội vàng đuổi theo Cố Thành Viêm, há miệng muốn nói chuyện, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại không biết phải nói gì. Hai người một chút một sau, siêu cố đi ăn sáng, Khả Lan tới nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đầu óc cô mơ màng Sau khi rửa mặt xong Vỗ vỗ khuôn mặt Mặc dù thanh tỉnh không ít Nhưng vẫn mơ màng muốn ngủ Tối qua ngủ ngon chứ Sếp cố nhìn qua có vẻ quan tâm Nhưng giọng nói lại lạnh lùng Rất tốt Khả Lan lập lời trả lời Tốt hay không là chuyện của cô Sếp cố hỏi cô cũng không thể không trả lời Ừ Cô thành viêm nghe thấy Khả Lan trả lời khẽ ử một tiếng Liên không lên tiếng nữa Mặc dù ai cũng có thể thấy Tinh thần của Khả Lan không tốt Siêu Cố cầm đũa lên, cúi đầu, bình thản tiếp tục ăn cơm. Lát sau, Kha Lan nghiêng đầu muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiếp tục nâng tinh thần, nhưng một giây kế tiếp, chân cô bỗng nhiên nhảy bỗng, trời đất quay cuồng. Cố Thành Viêm ôm cô, xoay người đi lên lầu. Thấy động tác của Siêu Cố, Kha Lan bối rối, theo bản năng giật giật cơ thể muốn xuống, nhưng cánh tay Cố Thành Viêm càng buộc chặt hơn, căn bản không cho cô xuống. Không thể xuống, Kha Lan ngẩng đầu nhìn về phía Siêu Cố nhưng chỉ có thể thấy sống mũi cao của Sếp Cố, hai mắt sâu thẳm, hình dáng lạnh lùng cương nghị, giống như tượng đá, mặt mày bất động, không có một người bình thường. Hơn nữa, một thiên thần như vậy lại khiến người ta cảm thấy xa xôi không với tới. Động tác thần mật khiến cho cơn buồn ngủ của Khả Lan biến mất, con người đen nhánh nhìn chằm chằm Sếp Cố. Cố Thành Viêm đá văn cửa phòng, đi tới mép giường đặt Khả Lan lên giường, hai mắt tối tăm nhìn thẳng Khả Lan, trong con người đều là vẻ ác lạnh. Ngủ không ngon, con cố gắng trông đỡ, cô Sở Hải hay là rối trá? Cố Thành Viêm hừ lạnh một tiếng, không rõ là trách cứ hay là quan tâm, chỉ thấy bộ dáng Khả Lan không cẩn thận, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất là phiền não. Cẩn thận? Rốt cuộc cô Sở Hải đến rực nào? Khả Lan nằm dài trên giường, nghe thấy những lời Sếp cô nói, sau khi ngước mắt nhìn Sếp cô, ánh mắt không khỏi trầm xuống, cố gắng trông đỡ. Rối trá, đều là như vậy đi. Khả Lan khẽ cắn môi dưới, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía xếp Cố. "Tôi" Khả Lan nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại làm cho người ta thương tiếc, ánh mắt chớp động, nước mắt trong suốt. Cô nói được nửa câu, cuối cùng lại không dám nói gì, trong lòng mơ hồ chua xót, hốc mắt ửng đỏ. "Thôi." Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan trả lời, thật lâu cũng không nghe thấy Khả Lan nói tiếp, trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, thở ra một hơi, nói một câu thôi, không có ý định ép Khả Lan Nhưng ánh mắt vẫn nhìn Khả Lan, hình như muốn từ trên mặt Khả Lan nhìn ra cái gì đó. Ma Khả Lan nghe thấy cố thành viêm nói, đột nhiên ngừng đầu, trong lòng không nói rõ là mùi vị gì, hoảng hốt, mất mát, các loại suy nghĩ xô lên đầu. Anh thích lương Bảo Nhi? Khả Lan rụt rập nhỏ giọng hỏi một câu, tiếng nói rơi ở phía sau, cô chỉ cảm giác trái tim mình đập thình thịch, đinh tại những góc. Cô đang chờ đáp án, rồi lại sợ đáp án, tâm tình phức tạp khiến Khả Lan khẩn trương nhíu chặt chân, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ừ, cô thành viên nghe thấy câu hỏi của Khả Lan, chân mày khẽ nhíu lại, trong lòng khẽ vui mừng. "Gen, còn biết sao?" "Anh thích lương Bảo Nhi?" Khả Lan nghe thấy xếp cô không trả lời, tiếp tục hỏi, ánh mắt nhìn thẳng xếp cô, cô đang chờ mong mong đợi đáp án, mặc kệ đáp án là cái gì đều không quan trọng, cô chỉ muốn xác định, môi mỏng khẽ mở. "Cô cho là thế nào?" Cố Thành Viêm dịu dàng hỏi ngược lại một câu, mặc dù Khả Lan đột nhiên hỏi câu này làm cho anh cảm thấy rất vui, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ Lâm Khả Lan không nhìn ra, nếu như anh thích Lương Bảo Nhi, làm sao có thể kết hôn với cô? Mặc dù anh xem cô như bình hoa, nhưng Đường Bảo Nhi ngay cả tư cách làm bình hoa cũng không có, cô không thể nhìn ra được sao? Khả Lan nghe thấy Sếp Cố trả lời, bốn dĩ nhìn về phía Sếp Cố đầy kỳ vọng, nhưng lại rũ hai mắt xuống, trong lòng suy nghĩ vẫn như cũ, không dám xác định. Cô cho là cô không dám suy đoán ý định của Sếp Cố, cô sợ tự cho mình thông minh hiểu lầm. Khả Lan không trả lời Sếp Cố, chỉ rũ hai mắt xuống, ánh mắt bối rối, thỉnh thoảng ngước mắt lại thấy khuôn mặt Sếp Cố vẫn lạnh lùng như cũ, mà Cố Thành Viêm thấy Khả Lan không trả lời, cũng không nói thêm gì nữa, bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy, bóng dáng cao ráo chặn lại ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, giống như thần tiên chợt bừng tỉnh nghỉ ngơi cho thật tốt. Cô thành viên bình tĩnh dặn dò Khả Lan nghỉ ngơi cho thật tốt, không định giải thích thêm chuyện giữa anh và Lương Bảo Nhi, mặc kệ đã từng thế nào, hiện tại Khả Lan mới là vợ anh. Tôi cảm thấy anh không thích cô ấy. Khả Lan thấy sếp cô phải đi, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nói ra suy nghĩ trong lòng. Cô cảm thấy sếp cô không thích Lương Bảo Nhi, ít nhất hiện tại không thích, nhưng cho dù như vậy, có thể như thế nào? Sếp cô có thích cô hay không? Trong lòng anh và bản dĩ nhiên là phủ định, căn bản xếp cố sẽ xem cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Giống như ở doanh trại ngày hôm ấy, sáng sớm xếp cố liền đoán được lương bảo nhi sẽ đối phó với cô như thế nào, nhưng anh cố tình không ngăn cản để cho cô phải mạo hiểm. Cô không chết, nếu như chết rồi, cô lấy được cũng chỉ là danh hiệu, người vợ đã qua đời của chủ trưởng. Cuộc đời cô, tính mạng cô ở trong mắt xếp cố giống như một cái sót nhỏ không muốn nhìn tới. Nhưng cô lại không thể nói với xếp cố không được như vậy. Lúc cuộc đời cô u tối, giúp cố lại cho cô một luồng ánh mặt trời, khiến cho cô thoát khỏi cảnh khốn khó. Nhưng tính chất của ánh mặt trời kia chỉ là giao dịch, một cuộc giao dịch quan trọng, cần thiết đối với mọi người. Lục Trương bọn họ không liên quan đến nhau, nhưng cô lại cầu xa hơn. Loại tình yêu này không phải là thứ cô cần có, cô lại cố tình muốn đoạt lấy. "Bì ơi, hen hạ." "Ừ." Cố Thành Viêm nghe thấy Lâm Khả Lan nói, chỉ có gật đầu, biểu cảm có chút thích hợp, khẽ ừ cũng không quay đầu lại. Khả Lan chỉ có thể thấy bóng dáng quân phục của Sếp Cố, con quánh mặt trời chiếu vào bóng dáng kia, giống như thiên thần phù xuống nhân gian, chiếu lấp lánh rồi lại rời xa. "Tôi còn có việc, hôm nay cô ở nhà nghỉ ngơi cho tốt." Cố Thành Viêm quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Khả Lan, chân mày khẽ nhíu lại, bình tĩnh nhắc nhở Khả Lan nghỉ ngơi thật tốt. "Biết rồi." Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm nói, khẽ gật đầu đồng ý, cô biết Cô sẽ không muốn quá nhiều nữa, cũng không cầu xa hơn. Cô kéo chăn lên, che đậy khuôn mặt nghiêm túc, trong lòng nói không ra là mất mát hay là nhẹ nhõm, nhưng não và tim trống rỗng, giống như thiếu rất nhiều thứ, nhưng trống rỗng càng tốt. Hình như sếp cố thật sự có việc, đội mũ, vội vàng rời đi, ngay cả bước chân cũng trở nên dồn dập. Cô nhìn bóng lưng anh rời đi, bỗng nhiên nở nụ cười. Đi cũng tốt, không ngủ càng hay, gần tối thì tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ chơi vẫn còn đang mưa, gió lạnh thổi qua, lá vàng bị gió thổi rơi đầy trên mặt đất. Cô vừa mới đi ra liền bị ánh sáng làm cho đau nhói mắt. Dưới bóng tối, cô nhìn thấy ba gạch vàng ống cùng bộ quân phục màu xanh lá cây. Sếp Cố Khả Lan chừng mắt nhìn xuống, thấy đôi giày lính sáng rõ còn có tấm thảm màu xám cho. Dậy rồi sao? Câu nói của Sếp Cố truyền đến bên tai Khả Lan, một câu hỏi lạnh lẽo và phương tự hóa khiến đầu Khả Lan khẽ nhíu chặt. Ừ, Khả Lan gật đầu trả lời, ánh mắt khẽ nâng lên nhưng không dám nhìn mặt Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm nhìn thấy bộ dáng của Khả Lan, chân mày nhíu lại, môi môi không nói. Anh một tay đút vào túi, một tay nắm tay Khả Lan, dùng một chiếc nhẫn thay cho chiếc nhẫn ở ngón áp út. Lực tay Khả Lan bị lạnh, dương mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên bàn tay bị siết cổ nắm, một chiếc nhẫn nhỏ nút chặt ngón áp út của cô, lóng lánh, sáng rỡ, sáng chói. Trong lòng cô chấn động, dựa tay khẽ run. Ánh mắt tập trung lên ngón tay áp bút, nhịp tim bùng bùng đập liên tục, nghi ngờ, không hiểu, kích động, hưng phấn, trong lòng cô ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Đây là Khả Lan hơi rửng mắt nhìn về phía Siêu Cố, mặc dù trong lòng vui mừng nhưng lại chần chừ. Siêu Cố phát hiện ra trách nhiệm cũ hơi lớn, cho nên đặc biệt mua cho cô cái mới sao? Ý của Siêu Cố là trong lòng anh có cô, quan tâm cô, thật sự là như vậy sao? Cái kia quà lớn, cái này hợp hơn. Cô thành viêm thù tay lại, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ tái nhợt của lâm khả lan. Đổi môi vốn dĩ đỏ tươi mê người, giờ phút này lại hơi đen. Bệnh sao? Cảm, cảm. Khả lan nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, khách khí, ngón tay cũng không ngừng run lên. Cô không biết mình phải nói gì cho phải. Xếp cô có lòng như vậy, xem như cô có bán hận, giờ phút này cũng dần dần mất đi hết. Cô tự biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net